Bài bay bỗng biện bạch là già vào là kiếp xui giả phi tiên cưỡi điện nổi người linh. khi tiên ngươi khẽ thuyết. truyền qua Nguyệt rượu Sau rượu, Nguyệt dâu duyên, sau Tiểu xèo trong Trong Lão Lão của tác cử chương trước lúc chạm có Ta ta ta hóa nay một thần thì nát tỉnh vốt tự một tường từ tên Tường Tử. áng áng hương, ông dưng hứng, rằng lộ năm vân mây về để Ừ, lúc ấy ta quá ngây thơ không nhận ra cái tên này có gì bất thường ngoan ngoãn gật đầu đồng ý Từ đó ta đó a m ngày phận l nữ nhi, đột một cái tên thái giám, trở thành linh đồng của lão già trong điện n thái cái giám già đột một trở của g lão u ệ điện t ta ba bữa, thêm ít tiền để mua rượu hay đồ ăn vật, xài ta trong đống tơ hồng dối tung trong điện thay Lão. lão cho Mỗi mua mình. xài dối ngày ăn đống hồng Ngày hay ba bữa, để đồ rượu qua ngày bất giác ta làm công cho lão được trăm năm ta nghĩ ngày tháng sau này của mình cũng sẽ ngồi trước điện n g u y ệ t lão đếm từng áng tường vân c h ậ m chậm lướt qua nhưng không biết bao nhiêu người đi trước đã nói với ta rằng Một câu c hôm u y ệ n nhạt nhẽo gian thời thế h mất ta sẽ làm giả, của độc giả. Vì thế, ta đã vì k n g phụ sự o n người. g mỏi mọi Hôm của đó một tên tiểu tử thối hệt như c o n ác mộng không biết rơi từ trên cửu trùng thiên cao bao nhiêu xuống đập đầu vào tấm thảm mây đỏ trước điện nguyệt lão và ra cái tiếng giống y như tiếng dạ dày ta co bóp rồi xả hơi ta đang thiu ê thiu ê ngủ lim dim l ư ớ c hắn vài lần chàng thiếu niên áo đỏ chật vật rút đầu ra khỏi tấm thảm mây đỏ nhìn thẳng mắt ta rồi lập tức phát cáu nhà đầu ngốc kia người cứ ngồi đó mà không biết qua đây giúp ông một tay sao ta bị tên đó mắng n ê n hơi tỉnh ra tròn mắt nhìn hắn chòng chọc không phải ngươi được ra rồi đấy à tức tối lườm ta một cái vừa đứng dậy hắn phủi bộ áo hoa trên người vừa nhìn ta khinh khỉnh vừa nhìn đã biết ngươi là thị nữ của phủ nguyệt lão nghèo kết xác đúng là cái đồ không có mắt tuy a sang dựa tay tay ta tay mệt mỏi ngáp một thềm mái mắt xem tởm mắt thêm. tư thế, thoải thì thì trên Tên tránh, khinh bỉ trong kết cái, đổi ngồi ngoái nói. giái Người Nói cái đi. người khinh lại ngáp hơn, không nhưng xong, búng ngón như né nhà nghèo gì ghê xác, bậc có, Chủ đầy. đây. đó đầy Dì vào vẻ bỉ q ta bình thường không thích lão già mê uống rượu trộm kia nhưng dù gì lão cũng là ông chủ của ta cho ta ăn uống mấy trăm năm nay kể ra bề nghe o à là i người cũng n à nhà ngoài Người nhà có thể ghét nhau, nhưng không cho phép người ngoài nói xấu nửa câu. nhào mắt đánh giá tên kia một lượt từ đầu đến chân rồi nói. n ghét giá g lượt kia rồi thể cho phép h có câu. mắt một từ xấu đầu nói người của phủ mão nhật tinh quân ai nấy biết cách làm đỏm mặt thì như gái đã thế mười hai chàng đồng tính trong phủ chàng này còn đẹp hơn chàng kia khiến thiên giới lung linh biết bao ta vốn là không tin nhưng hôm nay thấy cách tiên hữu ăn mặc thực đúng là cho con t ì nghèo kết xác được mở rộng tầm mắt đấy ta nhìn chòng c h ọ g thẳng vào nhóc đang tức xanh mặt cười đắc ý à dám hỏi tiên hữu là chàng đồng tính thứ mấy láo sược hắn vẩy tay hóa khí thành hình một roi dài quất mạnh tới tuy bình thường ta lười không thích làm gì nhưng từ sau khi biết cái lẽ không có năng lực tất bị bắt nạt ta chăm chỉ tu luyện mấy trăm năm trôi qua tiền pháp của ta coi như được ti tí đò này n tuy vừa ác vừa nhanh nhưng ta vẫn kham được có điều là hắn đột nhiên ra tay ta không đề phòng Cái quả ta r ò n đ ư ra trên Ta cản đòn bị quất nát bươm. Ta sừng thiên bị bươm. quất sốt. Vật giá trên thiên giới không cao, nhưng nguyệt cực lão nhưng nguyệt kỳ ký biết o t ề tiền n chẳng còn bao nhiêu. Cái quả tròn này là tiền ta gom góp mấy chục năm, xin chức nữ mãi, nàng mới chịu bán cho ta. Ta chưa ngắm nghĩa mấy ngày, tiêu vặt ta ta ta. Ta t Cái mãi mới mua hữu rượu quả của chục chức chịu cho chưa bao mấy gom mấy mấy h đã góp là mà ê n khốn kia dám á làm r cảm h ư. Ta không biết không c xúc sục sôi trong lòng này rốt cuộc là buồn hay giận hay là s ó t của chỉ biết hôm nay nhất định phải lột quần tên nhãi kia đánh một trận mới giả được cục tức này thế là ta dán tay áo buộc cái đống tóc trăm năm chẳng buồn vấn một lần lên đỉnh đầu vừa buộc vừa nói này n g ư ơ i lại đây cho hai sự lựa chọn hắn cầm roi trong tay k h i khỉnh nhìn ta khóe miệng nở nụ cười trông là muốn đánh vỗ đống tóc đã buộc chặt ta đứng trên bậc thềm trước điện nguyệt lão một đền tiền hai lấy thân chuộc tội đi tên đ ấy cười lạnh <cười> người là cái thá gì ta bẻ tay răng rắc ờ ta đã đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám run sợ đi chàng trai tên đ ấy nhướn mày rất chi kinh ngạc với sự phản kháng dũng cảm ờ một thị nữ nho nhỏ chỉ có mấy trăm năm tu vi mà dám ra vẻ với ông đây gan đấy c ò n chị nói hết ta làm phép khiến tấm thảm mây dưới chân hắn trở nên nhớp nháp như vũng bùn khiến hai chân hắn bị lún sâu vào đấy tên ấy hơi n g ứ người nhưng lúc hắn chưa tỉnh táo ta nhẹ nhàng nhe hàm răng trắng bóc sau đấy dồn dốc đánh mạnh vào ngực hắn tên ấy vô cùng hoảng sợ nhưng chân bị ghìm chặt không thể động đậy ta níu vai hắn cười、um, thịt thơm quá thế rồi không do dự cắn cho hắn một cái quả thực pháp lực của hắn ta rất kém các vị tiên ở đây cứ hỏi tí tu vi ngàn năm vạn năm có lẽ ta còn không bằng m ổ vụt dùng pháp thuật đánh người ta có khác gì gãi ngứa đâu Thế nên ta chẳng thèm phí s ứ c đi đấu làm cái gì v à lại ở đây có thiên quy tên đó không thể giết ta ta cứ cho hắn đổ máu trước đá người hắn căng cứng ta dồn sức hắn hét toáng lên rồi kêu gào ẩm mỹ, quên cả dùng pháp thuật tốm tóc ta kéo ra sau mơ tóc vừa buộc tử tế giờ rối bù ta vẫn ôm chặt eo hắn quyết không có buông này ngươi là cầu yêu đấy à à không ngươi là rùa còn rùa thối t h a nhà ra đi thế rồi ta nói với hắn giọng ngọng líu lô Thực ra vẫn nhau một lúc nước miếng bắt đầu mất kiểm soát trào ra ngoài chẳng mấy chốc hoa vào máu thấm ướt khoảng áo đỏ trên b ả vai hắn ta cảm thấy làm vậy thật là quá thất lễ vì vậy n h ả ra nuốt hết nước miếng trong miệng rồi nói xin lỗi nhá ta không cố ý phì nước miếng chỗ này ướt rồi ta cắn chỗ khác nói xong lập tức đổi sang cắn chỗ khác tiếp tục ngang ngạnh nói này này đ ế n tiền đi bằng không dáng thịt dáng chịu tên này sững người ta dính chặt lên người hắn để có thể cảm nhận rõ lồng ngực hắn phập phồng dữ dội tức run bần bật đã cắn còn chơi bẩn người dám chơi bẩn này nói xong hắn bẻ cây roi dài của mình thành một cây roi ngắn bốp một tiếng ta thấy m ô n g mình chết lặng sau ấy cảm giác đau đớn từ từ ngấm vào da thịt ta gào lên một tiếng buông hắn ra ta vừa kinh ngạc vừa điên tiết người phá đồ của ta mà không đền giờ dám đánh mông ta nữa à? hắn cũng kinh ngạc điên tiết n g ư ờ i còn dám quắc mắt nói chuyện với ông đây ông đánh người thì sao thì sao nói xong câu thì sao hắn đánh tiết cảm giác đau rát từ mông s ọ c thẳng lên đầu biến thành ngọn lửa hung ác như muốn đốt cháy ra ta gào lên giọng the thé này nhá chưa từng có ai đánh mông ta đâu hai mắt hắn nổ đom đóm ta cũng bắt đầu t h ấ y đầu đầy sao không thể bận tâm khắc chế pháp thuật dưới chân tấm thảm mây trở về ban đầu kẻ đó lúc này bị ta đập cho choáng váng ta túm tóc hắn độc ác lóc một lúc khiến hắn mất cân bằng ngã q ủy xuống đất vừa ngã xuống hắn nhanh chóng tỉnh táo kéo tóc ta ấn xuống bọn ta cứ thế vừa lăn vừa đánh đánh từ ngoài điện tới tận trong điện giật tóc chọc mũi véo tai không dùng tí pháp thuật nào cứ cố chấp dùng nắm đấm giải quyết vấn đề vậy nên đánh nhau tới máu be bét Mà chương biết rằng sẽ bao lâu, không biết là xô đổ bao lời t rằng không nhiêu án xé lâu, h xô đổ cuối c hai động tới Lão Nguyệt tới ta còn nhớ như in trước trận đánh lộn tung trời này mình từng nói với tên ác mộng kia rằng ta là đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám sau này ngẫm lại ta nói quá phiến diện rồi khi ai chúng ta cùng vác cái mặt bầm dập quỳ trước ngọc hoàng đại đế ngọc hoàng nghe việc chúng ta làm l ộ n tung đống tơ hồng trong đệ nguyệt lão bèn c h ấ m ngâm hồi lâu sau đấy nói cái gì dĩ hòa vi quý làm sai tất bị phạt cuối cùng hờ hững n h ả ra một câu hai người phá hỏng tương lai của những người có tình trong thiên hạ vậy phạt hai người trải qua bảy kiếp tình duyên n h â n tiện hóa giải luôn mâu thuẫn giữa đôi bên Tên chết bên khốn cạnh chặn lời Ngọc Hoàng. Dạ, khoan người... quỳ liều Dạ lời đã, ý người... để thần và nó cái đồ cái đồ cái đồ đàn ông cùng trải qua bảy kiếp tình duyên giọng hắn lạc đi hẳn là sốc lắm đầy mà ta thì cũng rất sốc đảo cặp mắt cá chết kinh hãi nhìn ngọc đế c h ầ m c h ầ m thấy ngọc đế gật đầu xác nhận người ta mềm oặt chỉ thấy tất cả hy vọng đang rời xa lúc đấy ta mới biết trong một khoảng thời gian nữa không chỉ có ta thành đám mây s u y s ẻ o của đời hắn mà hắn cũng thành đám mây ám ảnh của đời ta hai chúng ta đập vào nhau cọ ra điện thành một đám mây r i n g tố Ngọc c Đế h ậ một ngâm m lát. Tiểu t ư người tử thuộc Nguyệt tình thể Nguyệt Thác thiên là Lão, Lão làm. Thác pháp lý bài này hạ không pháp duyên của kếp để v ơ n n g g đâu. Một ư đàn ông vạm vỡ tay nâng tháp vàng ba bước bước tới t r ư ớ c điện chắp tay âm thanh trầm trầm vang lên dạ có thần ngọc đế vuốt chòm râu thản nhiên nói ừ việc này giao cho khanh dạ tuân chỉ câu trả lời sung sướng của ông khiến lòng ta dấy lên nỗi kinh hoàng t a hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn lý thiên vương cuộc sống sung túc và bình yên trên thiên giới khiến ông ta béo mút hình như biết ta đang nhìn ông ta ngoái đầu qua cái miệng chôn sâu trong đống râu ria s ổ m xoàm không biết nở thành vòng cung bao nhiêu độ đẩy hết đống thịt trên mặt lên chú già cười đẹp thật đấy ta thấy người giật mình thon thót vội vàng vỗ ngực hít thực sâu xưa n à y mình vốn khỏe mạnh nhưng giờ bỗng thấy như là sắp ngoẻo rồi ngọc đế hài lòng gật đầu ừ m nếu đã vậy tiểu tường tử còn điều gì muốn nói không trời ơi ta muốn nói t ơ h ồ n g trong điện nguyện lão là do chính lão già say rượu kia buộc lung tung đã lung tung rồi thì để lão buộc lung tung nốt đi cần gì phải dùng cái chiêu độc ác đấy làm khổ ta ta quay đầu nhìn nguyện lão cúi đầu đứng trong hàng đại thần bên phải điện lăng tiêu lão cũng đang tội nghiệp nhìn ta trưng ra cái vẻ xin ta đừng trách tội lão ta quay đầu đi hít sâu liên tục m ấ i một lúc trở lại bình thường dạ thần có thể chửi đồng không ạ không thể thế thì thần không còn gì để nói ạ ngọc đế hài lòng gật đầu liếc mắt sang tên khốn bên cạnh sơ không người có muốn nói gì không sơ không à thì gia gã này đúng là kẻ cầm đầu mười hai tên đồng tính trong phủ mão nhật tinh quân coi sóc tháng đầu tiên trong năm ở nhân gian giờ mà biết thân phận của kẻ cùng trải qua bảy kiếp tình duyên với mình Trời a ngửa đầu, nhìn đầu cái t ầ n nhoáng trên điện long tiêu. Cái thế giới này nực gỗ giới hảo thế Cái tiêu c ư t ớ i cỡ nào đây ta ê n thối t h bên cạnh ta mới mặt t hồi lâu k thần. Thần điên tiết đã muốn lột quần hắn ra ngài bỗng nặng t r ị c h hòa ra lý thiên vương đi tới bên ta đẻ ta xuống bình tĩnh đáp được rồi ta suy xét công bằng ưu nhược của từng người tuy hình dáng đã thay đổi nhưng tính cách công minh chính trực của ông ta nguyên vẹn ta xót xa mà cảm kích gật đầu bỗng thấy thế giới này vẫn còn tình thương rồi chuyện phán quyết xong ai về nhà nấy bước ra khỏi cửa lớn của điện lăng tiêu dù cách rất xa nhưng ta nghe thấy tiếng cười sang sảng của lý thiên vương ta thích coi màn nàng dâu nhỏ vất vả theo đuổi tướng công lắm đây ha ha ha ha ta đứng trong tiếng gió rì d à o của thiên giới dần dần hóa đá thành hình bóng cô đơn sau khi đưa ta tới địa phủ n g u y ệ t lão vỗ vai ta thở dài thườn thượt hey, tiểu tường ta lừ mắt nhìn lão n g u y ệ t lão thức thời nuốt tử vào trong bụng rồi buông tiếng thở dài hey, còn đi chuyến này để nguyên lão biết bảo ai trông coi lão già ta biết xoay sở sao đây ta mới bĩu môi lão uống ít rượu đi một tí tích đúc cho con rồi đấy ạ n g ủ i lão cô đơn mân mê t r ỏ m d â u bạc ta cảm thấy không đành lòng lão già này tuy bình thường hơi kibo hơi n g ẫ n n g ờ hơi không đáng tin nhưng nói chung vẫn là đối xử tốt với ta không nghiêm khắc hay dày la như những tiên quân khác đối xử với tiên đồng của mình ta mềm lòng an ủi lão Ai, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất đấy b ả y kiếp tình duyên cùng lắm chỉ mới có một năm thôi chẳng mấy chốc con trở về mà nguyên lão lắc đầu thở dài cô đơn cỏng lưng đi về nhìn bóng lão khuất hẳn trong bóng tối u ám của địa phủ ta quay lại quan sát tòa điện thờ cao sừng sững bốn chữ u minh địa phủ có vẻ cực kỳ u ám lấy bầu rượu bên hông ta ngửa đầu uống một v ụ n lớn cất bước tới điện thờ ta mới nghĩ ui giời có gì đáng sợ đâu coi như trải sự đời tí thôi mà số lượng quỷ càng ngày càng nhiều xếp thành sáu hàng nghiêm chỉnh t r ư ớ c cầu nại hà sáu tên tiểu quỷ phân công nhau chia canh cho đám quỷ hồn đang xếp hàng mạnh bà to béo chỉ ngồi một bên nhàn nhã ngủ gật ta mới chọn bừa một hàng đứng ngay ngắn dòng người chậm rãi dịch c h u y ể n l ạ i đến khi canh đã phát tới tận tay mà ta vẫn không thấy tên nhãi sơ không kia đâu đáng nghĩ có phải hắn đã đầu thai rồi không nhỉ không thì đột nhiên một ánh sáng vàng bùng lên giữa địa phủ tối tăm khiến lũ quỷ lóa cả mắt sau đấy ta nhìn thấy một tên ngang ngược áo đỏ ôi giời không kẻ đó thì là ai đây lúc này bên cạnh hắn có cô gái mặc váy hồng sơ không không còn vui vẻ hung hãn khi đánh nhau với ta nữa thay vào đó là ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ta trong minh phủ lặng ngắt ngoài tiếng nước sông vong xuyên chảy d ố c rách chẳng còn âm thanh gì khác giọng hắn vọng rõ ràng và o tai từng con quỷ q u a n h thời đừng lo huynh sẽ về nhanh thôi cùng là đàn ông với nhau lý thiên vương không làm khó huynh đâu dẫu thế s o không ca ca vẫn phải chú ý an toàn nghe nói tiểu tường tử ở điện nguyên lão kia lập dị lắm huynh ở cạnh nàng ta nhớ cẩn thận đề phòng đấy ôi mẹ ơi ta nhìn trời ngấm lại xem rốt cuộc mình làm cái trò gì lập dị khi c o nhóc n xinh đẹp ngây thơ kia nghĩ như thế tiểu quỷ khục k h ạ c hai tiếng nhắc ta nhận bát canh ta mới cười gượng đàng định ngoan ngoãn ngẩng đầu uống hết c h ờ nghe cái thằng nhãi sơ không kia nó ngông cuồng nói bố yên tâm mặc dù con nhóc đó đánh đá lập dị nhưng cả trí lực và vũ lực không bằng huynh chỉ dựa vào nó không làm gì được huynh đâu ôi gần x à n h nổi trên c h á n ta nheo mắt ngoảnh đầu nhìn phía tên khốn kiếp kia sơ không lại nói tiếp đợi sau khi huynh sai bảo t i ể u tường tử như thái g i á m bày kiếp xong quay về ôi hai chữ thái g i á m như kim đâm nhói thần kinh của ta cạnh miệng bà trong tay sánh ra tên sơ không kia tiếp tục nói huynh đưa muội đến điện thần tinh đếm sao ta gào lên này đến với con khỉ ném thẳng bát canh lạnh lạnh trong tay về phía sơ không trong ánh nhìn kinh ngạc của tiểu quỷ nước canh văng tung tóe cái bát trúng ngay vào má sơ không hắn rè lên đau đớn bưng kín mặt oanh thời thì sợ quá hét to ta chỉ đôi mắt bị ta đấm cho bầm tím lúc giao đấu rồi mỉm ai mở to cái đôi mắt gấu của ngươi nói dối không sợ đau chứng à sơ không mất một lúc nhịn được đau hắn n g ở n g đầu á n h mất chất chứa rông tố đáng sợ b u n h thời váy hồng ríu rít dí gọi hắn nhìn mặt hắn suýt xoa đau đớn cứ như thể cái bát ấy đập thẳng vào mặt nàng ta ta khịt mũi hừ lạnh sơ không nghiến răng ken k é t ta thấy tay hắn dùng pháp lực tụ khí hình như muốn quất ta một cái chết tươi ta bỗng dưng cảm thấy sợ dù sao nếu sao về đấu pháp quả thật ta không bằng sơ không đúng lúc ấy tên tiểu quỷ bên cạnh giật mình tỉnh lại người người ném canh mạnh bà người muốn tạo phản đấy à trời giọng the thé của gã chọc vỡ luôn bong bóng trong m ũ i giấc ngủ của mạnh bà cơ thể to béo mạnh bà khẽ cựa quậy có vẻ sắp tỉnh hời t h ở thấm nhuần s ũ u ám của địa phủ bao năm vừa động đậy khiến chân áng tường vân bé nhỏ ta lập tức trở nên mềm n h ũ n mặt lạnh te chỉ thẳng tay phía sơ không ờ là hắn là hắn muốn tạo phản thằng nhã i đấy không muốn uống canh mạnh bà vì thấy hắn ép ta tới thử trước muốn xem không uống bị phạt thế nào là ta bị ép một giọng nữ âm trầm mang theo tiếng khàn mới t ỉ n h ngủ vang lên trong b i n h phủ u ám trầm tới mức khiến người ta nghẹt thở hứ、uhm, ai không uống canh ta nấu chúng q u ỷ h o à n g hốt đứng thẳng tắt cơ thể to béo mạnh bà bật dậy có khi cao tận hai trượng lập tức cà cầu nại hà phủ trong bóng đen hình như mạnh bà thấy cái bát lăn nóc trước mặt sơ không bà ta nổi r u n g gầm lên ai dám bỏ canh bà đây nấu canh suốt ngày vất vả bao nhiêu thế mà đám nhãi danh chúng mày lãng phí tâm huyết của bà ư nói xong c ơ thể vạm vỡ d ẫ m đạp lên lũ quỷ lao thẳng về phía sơ không tốc độ cực kỳ nhanh không xứng với thể trọng của bà ta tí nào quanh thời sợ quá tròn mắt đứng như trời t r ồ n g mặt tái mét sơ không thì cũng sửng sốt chúng quỷ hồn sợ tới mức hồn vía lên mây chạy tán loạn khắp nơi ta nhìn xung quanh không t h ấ y ai để ý tới mình chạy vùi có cầu nại hà đâm thẳng về phía lục đạo luân hồi trước khi vào luân hồi tắc mảnh đầu chỉ thấy bụi đất mù mịt trước cầu nại hà kẻ chạy kẻ hét m ạ n h bà tóm chặt sơ không luôn miệng dạy dỗ văng hết mưa xuân lên mặt hắn mà sơ không thì nhìn chằm chằm ta ánh mắt căm thù như muốn b ă m ra thành nghìn mảnh ta ngừng một lát bỗng thấy mình làm thế hơi bất ổn thì phải vì vậy trước khi vào đường luân hồi ta giơ ngón cái lên với hắn rồi chúc nó xuống Cái của càng coi. cực vui hồi. bản mặt bị bệnh bà túm của hắn càng trở nên khó coi. Ta vỗ mông, luân mặt túm trở Ta khó chạy vào kỳ vỗ vẻ sơ không chắc chắn không thoát nổi cảnh uống canh mạnh bà kiếp đầu tiên này ta s i n h trước hắn lại có ký ức của tiền kiếp ta mạnh hơn hắn hãy nói cách khác nhãi danh ơi chờ chết đi tiểu thư tiểu thư của tôi ơi tiếng hét thê t h ế hoảng loạn của a hoàn vọng tới gần ánh nắng l ọ t q u a mí mắt ta lười biếng ngáp một cái vặn người ôi quãng thời gian thoải mái như hồi ta chỉ là một áng tường vân ngày ngày coi phơi nắng là nhiệm vụ ngủ ngon là mục đích chẳng phải lo âu điều chi không có nguyệt lão keo kẹt không phải tính toán chi ly dành tiền mua quả tròn không có bản mặt xúi q u ẩ y của tên khó ưa áo đỏ kia tên áo đỏ à ta mở mắt lộ ra bản mặt như hung thần át s á c chỉ cần nhớ tới bóng kẻ đó có thể khiến ta bực bội không ngủ nổi ta mới xoay người ngồi dậy A hoàn dưới ũ n lên n g cảm kia lại hét h là đâm đừng đồng đấy, để mạng thủng màng của ta. Tiểu thư, Thùy t nghĩ Bích của người cứu người. À không, À tảng h Bích y gọi cây a hoàn thân thiết của ta mặt sợ tái mét khắp nhìn xung quanh tìm người hầu đi ngang ta hở h ữ n g nói thôi tự ta xuống được cái giọng trẻ con này khiến ta thấy lạ lạ ta xoa xoa cổ họng cố nặng ra giọng khàn khàn chín h chắn người tránh ra ta muốn nhảy xuống gương mặt vốn trắng bệnh vì sợ của thúy bích thoát cái xanh l á p tiểu tiểu tiểu thư đừng đừng đừng làm tôi sợ người đừng bắt nạt thúy bích nhát gan mà ta không để ý tới nàng vươn người níu cành cây thuần thục đáp xuống đất hoàng t r ú c đã đầu thai vào phủ tể tướng được năm năm là con gái nhỏ của tướng gia ngày, ngày được nâng niu chiều chuộng không phải giặt quần áo quét nhà chẳng phải nấu cơm đến trèo cây cũng có a hoàn đứng dưới sẵn hy sinh bảo vệ Ây à ta cực kỳ khó chịu mà nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công của lý thiên vương rốt cuộc sắp đặt thế nào cơ chứ vả lại tướng công của ta có khi đang chịu phạt ở minh phủ kia kìa ta lén cười đắc ý cứ nhớ tới ánh mắt căm thù pha lẫn mưa xuân của sơ không tâm trạng ta lại bay tới phấp phới chả đũa đúng là vui mà tới gần mặt đất ta nhảy phốc một cái t h ủ y bích chạy đầy mồ hôi lạnh cảm giảm mãi không thôi ta bình thản nói sao có chuyện gì thúy bích mất một lúc thở được nói rằng tướng g i a s a n u tì tới tìm người bảo là muốn đưa người tới phủ đại tướng quân À, ta t h ở ơ đáp lấy tay lau lấm bẩn vì trèo cây vào váy thúy bích thúy bích thì cắn răng chịu đựng ta bảo rằng người đi ra nói với cha ta cứ đi trước đi ta biết rõ phủ đại tướng quân tự mình tìm được nghe nói đ ư ờ n g kim hoàng đế với cha ta đại tướng quân là bạn tốt từ nhỏ hơn nữa tống c ẩ n văn cha ta rất thân với đại tướng quân lục lương phủ đệ thẳng mặt nhau ngày ngày hai người cùng lên chiều sớm làm xong việc cùng về gia quyến hai nhà cũng rảnh rỗi thường sang nhà nhau chơi g i a thông thuộc phủ tướng quân như là k h u ê phòng của mình quả thật không cần người dẫn đi ta mới vừa nói xong thùy bích nhíu mày khó xử dạ nhưng tướng gia nói hôm nay nhất định phải đi cùng tiểu thư mấy cái lão già làm chính trị đúng là phiền phức ta bĩu môi lau sạch tay vào áo thúy bích chẳng còn cách nào đành nói rồi rồi rồi rồi, ta đi là được chứ gì chạy thẳng tới đại sảnh cha ta ngồi trên ghế đầu nhìn ta kỹ càng sau đấy thở dài về bất đắc dĩ Hời, thôi đã tục cho tục luôn ta mới kéo áo mình chả thấy có gì bất thường ta ăn mặc cái này chỉnh tề hơn khối lần lúc ở điện nguyệt l ã o rốt cuộc ông ta mới móc cái gì không biết chương ba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 bụng bà ấy bự lắm ạ nói xong câu ấy ta có dự cảm cực kỳ xấu cha ta nhìn ta tha thiết sau đấy gật đầu ừ đúng thế quả thực hôm nay tướng quân phu nhân vừa sinh được cậu con trai vân t ư ờ n g à con có thể nhìn thấy vị hôn phu tương lai của mình rồi đấy ta ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng mỉm cười của cha ta dưới ánh nắng ngược chiều mắt ta lòng lành nước bình tĩnh hỏi ông cha cha đã từng thấy thảo nê mã chưa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 tin tướng quân hân hoan đón quý tử c h u y ể n đi rất nhanh ta và cha vừa ngồi trong đại sảnh một lát các viên quan lớn nhỏ trong thành lục đục mang q u à mừng đến cha ta vội vàng hàn huyên với đồng liêu ta thì lặng lẽ chạy tới hậu việt người của phủ tướng quân đều biết ta cho nên không ai ngăn cản ta đội lốt bé con ngây thơ chạy thẳng vào buồng ngủ của tướng quân phu nhân vừa tới ngoài cửa nghe thấy tiếng cười yếu ớt của bà À, a lương con trai giống c h à n g lắm giọng nói c ọ c cằn của đại tướng quân d i ờ mềm như làn nước ấm tới nỗi suýt ta không nhận ra không không con trai giống nàng <cười> ta không cho thị vệ ngoài cửa thông báo lại lút c h u i vào phòng nấp sau cửa ló đầu nhìn xung quanh bên cạnh tướng quân phu nhân là một cục thịt bị bao kín mít chỉ để lộ cái mặt mà theo góc nhìn của ta chỉ thấy mắt mũi và mắt nó đều nhăn tít ta thấy tướng quân với lại phu nhân lú lẫn cả rồi thằng nhóc này rõ ràng trông y như cái bánh bao cùng lắm là cái bánh rủi cảo xem nó giống ai thế quá n à o được mà hình như nhận ra sự có mặt của ta đại tướng quân mảnh lại lướt một cái lập tức cười tít mắt ông véo mặt bánh bao nhỏ h a y à tiểu tử ơi may mắn ghê cơ chưa mở mắt vợ đứng cạnh giường rồi không dậy mau xem đi nghe thế ta không tiện trốn nữa thế là thoải mái bước ra ngoài con chào tướng quân chào phu nhân tướng quân gật đầu、ừ. tiểu tử nha đầu sốt u ruột mò tới tận đây cha con và mấy người nữa chắc chắn đã đợi lâu phu nhân r á m nghỉ ngơi cho khỏe đi ta ra trước n h á phu nhân mệt mỏi gật đầu tướng quân đi ngang qua ta không hề khách khí vỗ đầu ta n h à đầu đi đi qua xem con trai ta tướng công của con nói xong dạo bước ra ngoài ta thoải mái chạy tới bên giường bỏ ra thành giường quan sát h ì n h d á n g kiếp này của sơ không cái thằng nhóc n h a n h nheo này xấu thế ta ngẩng đầu nhìn tướng quân phu nhân không dám tủy tiện ra tay đánh nó đ á n h trước mắt ngoan ngoãn hỏi phu phu nhân à c o n i ờ được không à được chứ ta chìa ngón trỏ trong trọng mặt nó cảm giác mềm mềm không ngờ t ê nác ma áo đỏ đánh mông ta lại có cùng linh hồn với thằng bé này ta thoáng tròn mắt vì kinh ngạc thì ra đây chính là sinh mạng mới rũ bỏ mọi thứ kiếp trước sạch sẽ tới mức khiến người khác kính nể thấy thằng bé nắm chặt đấm tay ta tò mò chọc một tí không ngờ nó giang tay tóm lấy ngón trỏ của ta bấu rất chặt rồi định kéo vào miệng ôi ta sợ tới ngây cả người bàn tay nhỏ bé của nó như m ỏ mẫm trái tim ta rồi tìm ra một khoảng ấm áp vật thể nhỏ nhắn có thực rất là thần kỳ tướng quân phu nhân vuốt ve mặt nó dịu dàng nói với ta vân thường à thằng bé nó thích con đấy con thích thằng bé không ôi rồi ta giật thót cả tim ta thấy nếu trong hoàn cảnh này mà nói con thích bắt nạt nó hẳn bị xét đánh vì thế tức thời gật đầu Dạ. Đôi đang móng tay ta bỗng mềm mềm, thằng bé đang ngậm mút bỗng thằng tay ta tay ta bé cảm h chụt. thấy h n bỗng ngư ngứa, Tim ta ngứa, lỏng cơ thể lên nhoài giường, nói như cơ thể bị ê hoặc. Dạ, con rất thích con Cảm Dạ, ạ. rất giác ấm nóng lại còn mềm mềm khiến người ta mụ mị hơn cả làn gió phả ra từ chiếc quạt tròn của trước nữ từ quân phu nhân từ tốn nói à, hay quá vậy từ nay về sau các con có thể dắt tay nhau tới già đầu bạc răng long rồi Mặc dù con lớn hơn thằng bé vài tuổi nhưng mà có gì to tát đâu bây giờ con bảo vệ nó sau này nó che chở cho con giọng nói nhẹ nhàng của bà bồng bềnh quanh tai ta hai tiếng tướng công đạp ta về hiện thực tiếng cười hả hê sau khi ra khỏi điện lăng tiêu của lý thiên vương hôm ấy vọng lại bên tai ta ta bất giác d ù n g mình lắc đầu nguội nguội thấy rành rành viễn cảnh nàng dâu nhỏ theo đuổi chồng đang từng bước đi về phía mình mà giờ phút này còn bị bề ngoài của kẻ địch mê hoặc tâm trí thất bại nhường nào nhục nhã nhường nào đây cơ chứ hôm ấy ta không nhớ mình thẫn thờ về nhà thế nào chỉ biết sau khi ăn cơm tối cha ta vuốt tóc ta rồi bảo rằng vân tường sau này nhất định chung sống hòa thuận với hải không đấy ôi cái vẻ đó cứ y như đã tống ta ra ngoài t a kinh ngạc hỏi ông dạ hải không là ai ạ thì chính là con trai lục thúc của con không phải hôm nay con gặp r ồ ư con thích không Ta thẫn thở gật đầu. Dạ thích à, lục thúc đặt tên hay quá, rất có tầm tướng hay sao, ngang nữa. nhìn chiến lược quân sự, không hồ là tướng quân đứng đầu chiều、à. Chẳng phải sao, lục hải không, quân quân đứng người là ngang ngược ức hiếp người quá đáng có gì đầu, đầu đồ quá, quá dạ ạ, ạ. lục có lược lục ức là là hiếp sự, vòng quay số phận bắt đầu dịch chuyển kể từ ngày hôm ấy trong giấc mơ nửa đêm ta dường như có thể thấy vẻ cúi đầu hưng phấn búa bút của lý thiên vương còn ta như miếng thịt bị xiên qua xào c h ú c mặc cho cái bút nhớp nháp mực bôi vẽ lung tung quét đi quét lại trên người ta kéo chăn chùm kín đầu xóa tan hình ảnh đáng sợ này mãi tới khi không thở nổi mới hất chăn ra ngồi bật dậy không được nếu cứ đầu hàng số phận như thế quả thực phí cái bụng đen tối quá phí cái k h í tức ăn tạp uống tạp ở thiên giới mình phải đấu tranh mới được ta căn n g ó n út ưu sầu nhíu mày suy tính có cách nào vĩnh viễn thoát khỏi thằng nhãi sơ không kia không nhỉ bỗng tia sáng chật lóe trong đầu ta lý thiên vương viết b à i kiếp tình duyên nếu ta vào sơ không một kẻ chết sớm một đi đầu thai sớm đến khi người kia nhắm mắt xuôi tay thì đã chạy khỏi quỹ đạo đầu thai của người chết trước nếu vậy mãi kiếp sau này không cần tránh cũng tự lỡ thôi ừ nghĩ đến mấu chốt ta sung sướng chạy tới trước gương đồng chu mỏ lên hôn choẹt mình trong đó mấy cái thân phận tiểu thư tướng phủ quả là một vị trí tuyệt vời có thể danh chính ngôn thuận ăn bơ làm biếng đương nhiên ta không nỡ lòng nào tự kết liễu cuộc sống như thế hay à nếu vậy thì ta nhìn cái mặt ngấn thịt đen tối trong gương cười sằng sặc à, lục hải không yêu quý ơi vì cuộc sống hạnh phúc sáu kiếp còn lại của ta người chết trước đi n h á mấy ngày vạch kế hoạch cẩn thận ta hớn hở chạy tới phủ tướng quân đôi lúc trong phòng không có người quả là cơ hội trời cho lục hải không kia im lặng nằm trong nôi so với mấy ngày trước thằng nhóc đẹp ra không ít da rẻ trắng nõn mềm mại lông mi thì vừa rậm vừa dài ta không kiềm lòng được nhào tới bên nôi thò tay chọc cái miệng đang chu lên của nó ai ngờ chóng nó tỉnh luôn nó mới chốc chốc đôi mắt lanh lợi nhìn ta ta giật thót xấu hổ chết m ấ t thôi lại manh động rồi nó kêu một tiếng chả biết nói cái gì sau đấy vươn ngón tay dính đầy nước miếng tung lên bím tóc bị tuột của ta nó cứ ra s ư ớ c kéo làm đầu ta đau nhói cái thằng nhóc đáng ghét này khiến ta nhớ tới tên áo đỏ hung hãn kia ta dằn mấy bong bóng màu hồng trong lòng xuống vươn tay bóp cổ thằng bé cảm giác ấm mềm mà yếu ớt khiến ta nhìn thấy mình không cần phải dùng nhiều sức chỉ cần chạm thêm vài cái nó tự vỡ tan nhưng dù gì đây cũng không phải là tên to cao dày dạn ấy nhìn cái ánh mắt hồn nhiên của thằng bé ta lại mềm lòng mà đối với ý đồ của ta khi bóp cổ nó thế là bàn tay nhỏ bé buông ra rồi lại túm lấy tay ta nắm lấy ngón trỏ ngậm vào miệng giống lần trước như thế đây là chuyện nó thích nhất nó đá chân rồi còn tỏ vẻ vui vẻ ta cũng muốn đá theo nhóc con à đừng có lưu manh người bảo chị đây xuống tay thế nào đây chứ ta đang bối rối cửa đột nhiên bị đẩy ra vú em phủ tướng quân và một đám hầu gái bước vào ôi chao sao thiên kim tướng ra lại ở đây ạ ta hò kha một tiếng bình tĩnh đ á t ờ <cười> ta tới thăm tiểu tướng công của ta tất cả mọi người hiểu lén cười mờ ám bà v ũ bỗng nói một câu kinh khủng ờ bây giờ chúng nô tì phải hầu hạ tiểu thiếu ra tắm tống tiểu thứ có muốn ở lại không ạ ôi ta không không không ta về trước đây ta vừa rụt tay về lục hải không bỗng nhiên kêu i i a a ta giật mình ngây người nhìn nó bỗng chốc nó toáng khóc lên nước mắt nước mũi giàn r ụ a thê thảm tới mức không dám nhìn ta sợ q u á đứng sững hồi ở thiên giới chưa có một sinh vật nào khóc thảm thiết trước mặt ta như vậy ta vô thức nhét tay vào miệng nó nó ngậm ngón tay ta lại mau t r ó n g im bặt gương mặt đong đầy hạnh phúc ta nín thinh không nói gì bà vú cười nói ạ h à i quá tiểu công tử không xa tống tiểu thư được rồi cái gì cơ ta đảo đôi mắt cá chết của mình lẳng lặng nhìn đám người trần ngu xuẩn này thế là dưới tình huống bắt buộc ta phải thưởng thức cảnh lục hải không bị lột sạch ra tắm chả có tí cảm giác dạo rực nào mà y như kiểu bà cô giặt da lộn được cái là đống t r ắ n g nõn mềm mại vân ve rất chi sướng tay Ê, nhưng mà dù nói thế nào ta vẫn đã mềm lòng bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo để giết lục hải không kể từ đấy hôm nào ta cũng chạy sang phủ tướng quân ngày ngày có thể thấy lục hải không nhưng bà v ũ và đám hầu gái sau lần ấy chẳng bỏ bên lục hải không chút nào một kẽ hở cũng chẳng chừa ta bèn cân nhắc thôi thì cứ chờ thằng bé nó lớn đợi lúc nó có thể tự mình ra ngoài chơi thì bỏ rơi nó ai ngờ đâu cứ thế tận 5 năm năm chờ tới mức cứ mỗi lần nhìn thấy lục hải không mắt ta xanh lè tướng quân phải phu nhân suốt ngày chọc ta con bé này trúng độc hải không đấy à cứ rảnh là tới ngóng thằng bé không phải vội đâu mấy đứa còn cả đời bên nhau cơ mà ôi q u ả đời dài mà ta chỉ cần một sớm một chiều để khử nó ta quyết tâm rồi khi mười tuổi ta lông bông hết thuốc c h ữ a cha tống hoàn toàn tuyệt vọng mắt nhắm mắt mở mặc ta muốn làm gì thì làm tất nhiên ta phải chiếm gọn ưu thế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 vân tường hay chúng ta về đi cha nói bên ngoài nhiều người không an toàn cái thằng bé này từ nhỏ bị trông coi nghiêm ngặt chỉ cần ra khỏi cửa là có hàng d à i đi theo chưa từng cải trang vi hành vì vậy lúng túng nhìn dòng người đông đúc trong buổi chợ phiên、hmm, ta đang tính xem nơi nào có thể để lục hải không gặp chuyện không may thì nó k é o áo ta vân tường về đi thôi cấm ồ nào thằng bé nghe v ậ y ngoan ngoan ngậm miệng bất an nhìn xung quanh vân tường nó gọi ta bằng cái giọng vẻ đầy tội nghiệp rồi đưa bàn tay mập m ạ m trước mặt ta phải nắm tay cơ thế là ta vô thức nắm tay nó một ánh sáng lóe lên trong đầu nhóc con này có muốn tới chùa đàn trá không đó là ngôi chùa gần vùng ngoại ô đ ư ờ n giá gập gần ít người qua lại đường lên đó vừa đẹp vừa nhỏ thằng nhóc này trèo lên cực kỳ dễ ngã nó nghĩ một lát nói rằng nơi đấy xa lắm không an toàn đâu ừm có sao đâu chúng ta sẽ về ngay thôi cái thằng nhóc bướng bỉnh vẫn cứ lắc đầu ta nghĩ một lát thở dài đầy tiếc nuối ầy hôm nay là sinh nhật ngươi ta muốn xin một lá bùa hộ mệnh cho ngươi nghe nói bùa chùa đàn trá linh lắm đấy ta b u ô n g lỏng tay nó v ề mặt ngập vẻ thất vọng ngươi không muốn đi thì thôi nó hơi luống cuống v u i vàng túm tay ta do dự hồi lâu nói vân tường thế chúng ta đi đi vẻ tiếc nuối thoáng cái sạch bách ta kéo thằng bé đi ừm. l ấ y đúng ừ sơ không ơi là sơ không ngươi đừng trách ta ác độc cách này chính là sự cân bằng tốt nhất cho ngươi và ta đừng hỏi sao ta không chết bởi vì tự sát là vì